Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 513: Vĩnh Hằng Thần Vệ. Thần Thông Vương Thần Thông Bảo Kính. Mạc Thiên bị chấn động tới, một mặt khó mà tin nổi nhìn về phía đinh nhạc trong tay Bảo Kính, hừng hực đến cực điểm. Gặp may đúng dịp chiếm được, chỉ là không biết có thể hay không diệt này rủi thổ. Đinh nhạc hồi đáp. Thạch Liệt Thiên nhìn một chút Thần Thông Bảo Kính, Đặc biệt cái kia vài đảo rõ ràng vết nứt Có chút không xác định nói rằng Thử một lần đi Thần thông vương thần thông bảo kính được khen là kỳ diệu nhất trí bảo Thần diệu vô biên Ui năng kinh thiên Tuy nhưng đất hư hào Nhưng hẳn là cũng có kinh thiên ui năng Tiện bối hiểu rõ thần thông vương Đinh nhạc không khỏi hỏi Thạch liệt thiên lắc lắc đầu nói rằng Chỉ từng thấy trong tục một ít ghi chết Biết thần thông vương một ít tin tức thôi Không thể nói là hiểu rõ Ông nội ta nói Thần thông vương thần thông bảo kính Chính là thần thông vương Một thân vô thượng thần thông cô đọng mà thành Ứng chứa trong đó vô thượng thần quang Uy năng khó lường Mạ thiên nói rằng con mắt vẫn như cố nhìn chằm chằm bảo kính Xem xét cẩn thận Đinh nhạc trong tay hơi động Bắt đầu thôi thuốc bảo kính Bá một tiếng bảo kính nổi lên ánh sáng Lưu chuyển ra một đảo tối nghĩa mạc xanh mông lung quang mang Rơi vào cách kia bên ngoài một cây vượt thù bên trên Nổ vang một tiếng vang lớn Vượt thù sung mạnh Xâm một tiếng Chỉnh chủ vượt thù đều là ngã trên mặt đất Nguyên bản có thể so với thần thiết rượu thổ tỏa ra nồng đậm mục nát khí tức Như là chết héo mấy vàn năm Phịch một tiếng Mạc thiên một đảo thần thông hạ xuống Nhất thời đêm này cây rượu thổ cho đánh vì nát tan Vùng gỗ tung tói Hấu dùng Mọi người đều là sắc mặt vui vẻ Nhưng lúc này cách đó không xa một cây cuối lần thứ hai hơi động Phục sinh hóa thành vượt thổ, nhào tới Mọi người biến sắc, vội vã ngăn trở Lại thử Thạch liệt thiên hô Đinh nhạc không dám trì hoãn Lần thứ hai thôi thúc bảo kính Ánh sáng lưu truyền Bá một tiếng Lần thứ hai rơi vào vượt thổ bên trên Tùy theo Vượt thổ lần thứ hai ngã trên mặt đất Thử lại Thạc liệt thiên ánh mắt mang theo rừng rực tiên quang. Hô! Đinh nhạc bất đắc dĩ lại ra tay. Lần này, ngay khi rửa thổ ngã xuống trong nháy mắt thạc liệt thiên đột nhiên biến sắc. Ánh mắt tưởng như tia chớp xẹp qua, vui mừng như vậy. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Thạc liệt thiên hét lớn. Trong tay tiên kiếm vung lên. soạt soạt soạt ánh kiếm chuyển động. Trực tiếp chính là cắt rời một mảnh tư không Thạch liệt thiên khẩn đánh tiếp tay vỗ một cái Tiên quang rừng rực rơi vào vùng tư không đó bên trên Nhất thời vùng tư không đó đọng lại Nhưng để đinh nhạc mọi người khó hiểu chính là Vùng tư không đó bên trong một ít đồ đều không có a Đi ra Thạch liệt thiên quát lạnh bàn tay lớn trực tiếp chảo ở trong tư không Nhất thời hư không từng tức từng tức phá nát. Cuối cùng. Âm âm một tiếng. Một cái bóng mở bị thạch liệt thiên tử trong hư không bắt được đi ra. Đây là cái gì? Mọi người hoảng sợ nhìn thạch liệt thiên trong tay hư ảnh. Đây là một cái không đủ dài một thước hư ảnh. Hình người. Có tứ chi. Nhưng cũng trên mặt không có ngũ quan. Trên mặt trống giống cả người đều là tư huynh. Mọi người đều muốn triển khai thần thông mới có thể nhìn thấy nó. Thạch Liệt thiên sắc nhất thời trở nên vừa kinh vừa sợ, trầm ngâm mấy hơi thở. Mới lạnh lùng nói rằng trong truyền thuyết lục tộc vĩnh hằng thần vệ. Vĩnh hằng thần vệ. Đinh Nhạc mấy người đều là mờ mịt, cho dù là Mạc Thiên cũng là không rõ vì sao. Đúng. Vĩnh hằng thần vệ. Có người nói Ngày xưa lục tộc đảo tôn vì tăng cường lục tộc thực lực Từng luyện chế ra một loại tên là vĩnh Hằng thần vệ kỳ vật Vật ấy không phải sinh linh Dường như khôi lỗi giống như nhưng nhưng thực lực khó lường Nắm giữ đánh giết tạo hóa cường giả thực lực Hơn nữa quan trọng nhất chính là Này vĩnh Hằng thần vệ là vĩnh hằng bất diệt căn bản giết chết không được Đồn đại chính là chân đảo bá chủ cũng là khó có thể tiêu diệt này vĩnh hằng thần vệ chỉ có thể phong ấm mà thôi. Thạch liệt thiên trầm giọng nói rằng, này vĩnh hằng thần vệ chỉ là truyền thuyết. Thấy qua người đã ít lại càng ít, chính là lục tộc to lớn nhất bí ẩn Trước mắt vật này, cũng chỉ có vĩnh hằng thần vệ mới có thể giải thích thông. Thạch liệt thiên nói tiếp. Mọi người nghe tâm thần khiếp sợ Không nghĩ tới này vĩnh hằng thần vệ như vậy tuyệt vời Cũng không nghĩ ra vây xếp rất nhiều cường giả đồ vật Nhưng chỉ là một loại ngày xưa lục tộc khôi lỗi mà thôi Thiên chủ, vật ấy có thể luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng sao Một vị táo hóa hậu kỳ cường giả đột nhiên nói rằng Thạch liệt thiên lắc lắc đầu Nói rằng Luyện hóa vĩnh hằng thần về bí pháp chính là lục tộc bí truyền Có người nói không phải lục tộc dòng chính hoàng tộc không thể truyền Vật này, chúng ta đều luyện hóa không được Tùy theo thạch liệt thiên lại nói với đinh nhạc Tiểu hữu, vật ấy nhân ngươi mà đến Vẫn là để cho ngươi đi Tuy nói không thể luyện hóa thao túng Nhưng vẫn như cũ là hốn độn bên trong độc nhất vô nhị kỳ vật Kiếm cót Thạc liệt thiên tử mình ra tay Bắt đầu phong ấm vĩnh hàng thần vệ Thổ pháp cực kỳ dường già Chỉ chút lát sau mới miễn cưỡng phong ấm này vĩnh hàng thần vệ Đưa cho đinh nhạc Đinh nhạc sau khi tạ ơn Nhận lấy Trong lòng hơi động Đem Vĩnh Hằng thần vệ kéo đến trong cơ thể thánh thập tự giá bên trên. Nhất thời, thánh thập tự giá ong ong réo vang, quang mang cuốn một cái, đem Vĩnh Hằng thần vệ cuốn vào. Không gì sánh kịp cấm phong bên trong giáng lâm, so với thạch liệt tiên phong ấm hữu hiểu hơn nhiều. Ma tùy theo có bảo kính, mọi người an toàn nhất thời đều chiếm được bảo đảm. Đinh nhạc cũng không muốn lộ ra tay mình Nắm thần thông bảo kính sự tình Chỉ là cùng thạch liệt thiên Mọi người xung quanh tránh né Nếu như có dự thù theo tới liền ra tay bắt giữ Cho ta lưu một cách vui đùa một chút Mạ thiên nói rằng Phải đi một cách vĩnh hằng thần vệ Đồng giảng thạch liệt thiên Cũng là không nhịn được cầm hai cái Nói muốn nghiên cứu một chút Ẩm Một tiếng Một cây dưỡng thủ bị đánh bại Tùy theo Đinh nhạc chuyển đồng bảo kính Trực tiếp niên phong lại muốn bỏ chạy vĩnh hàng thần về Chuẩn bị phong ấm lấy đi Nhưng vào lúc này Xa xa Mấy bóng người xuất hiện Một người trong đó lời nói thản nhiên nói Không nghĩ tới các ngươi tiến vào có thể giết chết dưỡng thủ Thật mạnh chi bảo Hóa ra là một đảo cứu Đinh nhạc mấy người nhất thời đề phòng, đồng thời đinh nhạc thu rồi bảo kính thạch liệt thiên tiến lên nói rằng Thạch thiên chủ, mấy ngày trước đây ngươi ta còn liên thủ phá trận Làm sao hôm nay ngươi có như thế chí bảo, nhưng không lấy ra đây Chẳng lẽ một ông lão mở miệng, khí tức cường giả, không thua kém một chút nào thạch liệt thiên Đồng giảng bên cạnh hắn ba người Cũng không khỏi đều là tạo hóa đỉnh cao chi sĩ Một đảo cứu hiểu lầm Bạn tỏa này trí bảo cũng không thể giết chết Dù thụ chỉ có thể miễn cưỡng chống đối mà thôi Thạch liệt thiên nói rằng Há lẽ nào là lão phu vừa nãy nhìn lầm rồi Ông lão lời nói chuyện lạnh nói rằng Vừa nãy cái kia chí bảo là ở tiểu bối này trong tay hẳn là cái kia chí bảo là tiểu bối này mà không phải Thạc Thiên chủ, một vị cẩm bảo nam tử mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đinh nhạc, quang mang lưu chuyển, để đinh nhạc đáy lòng phát lạnh, cảm giác bị đối phương nhìn thấu tất cả tự. Thạc Thiên chủ không cần nói người này là ngươi tộc nhân, tiểu bối này rõ ràng không phải ngươi thánh Thạc nhất tộc người lại một người mở miệng trực tiếp ngăn chặn Thạch Liệt Thiên. Mấy vị đạo hữu phải như thế nào? Thạch Liệt Thiên lạnh lùng nói, trong tay trí bảo nhẹ nhàng giéo văn, lộ ra mạnh mẽ sát cơ, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Khiếp đảm không ngớt.